Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh cũng không nên lưu luyến mới phải. Có lẽ là cô vẫn còn thích anh, có lẽ là không yêu, nhưng anh vẫn thật sự là không thể yêu cô được. Anh thật sự là không sao. Những vết thương này hoàn toàn không là gì với anh cả. Chỉ cần được xăm chóc tốt thì anh sẽ khỏe thôi. Triệu rạch rệ không muốn khiến cho cô cổ sờ, nhưng lại không dám nói điều gì khiến cho cô hiểu lầm. Giữa bọn họ thật sự không còn điều gì để nói hay sao? Diệp Hiểu Hàm cố gắng ngăn nước mắt rơi xuống. Anh đã không sao. Vậy thì cho người đưa em về đi. Triệu Trinh Dĩ nhìn cô một hồi lâu, cô cũng đã nói rõ ràng là không gặp lại, nhưng lần này gặp lại thì sau này ra sao? Nếu như đây là lần cuối cùng, anh còn muốn nhìn cô lâu hơn một chút, nhưng hình như cô rất muốn rời đi, mà anh hoàn toàn cũng không còn lý do gì để giữ cô ở lại. Thật ra Diệp Hiểu Hàm cũng vô cùng hy vọng Hi vọng rằng anh có thể mờ miệng muốn cô ở lại. Nhưng điều đó là có khả năng sao? Anh đã nói rồi. Anh hoàn toàn là không yêu cô. Có lẽ hiện tại anh còn hận cô. Không thể để cho cô rời đi. Lấy điện thoại cho anh. Triệu đầy Duệm mờ miệng. Điện thoại ưa. Diệp Hiểu Hàm lấy điện thoại trên tù đầu giường đưa về hướng anh. Anh bấm vào một dãy số rồi nói vào trong điện thoại. Lập tức cho người đưa cô ấy trở về. Diệp Hiểu Hàm cao mày lại. Quả nhiên là anh không thích cô ở đây một chút nào cả. Vì sao anh lại muốn đối xử với cô như vậy? Rõ ràng là cô có thể ở lại. Chẳng lẽ anh không thể nhận ra sao? Cho dù cô cố gắng che giấu chức mụn của mình, nhưng cô không thể che giấu được mới đúng. Tại sao anh vẫn không nhận ra điều đó chứ? Dù là hút ra lãnh, tôi cũng muốn mấy người đưa cô ấy đi. Triệu trạch dậy chắc rằng cô vô cùng muốn rời đi. Mới nghề nghị nói với tráng bắt hảo như vậy, để cho anh đưa người cô ra ngoài. Diệp Hiểu Hàm cũng như là cố ý, nếu anh đã cố gắng muốn đổi cô đi thì cô sẽ không đi. Em không đi. Diệp Hiểu Hàm nhìn anh chằm chằm nói, khiến cho Triệu Trạch Dệ thoáng sững sờ. Em nói gì? Em nói là em không đi. Em cảm thấy ở đây được ăn ngon ngủ ngon, tốt hơn ở nhà rất nhiều, em muốn ở lại đây đêm một thời gian. Diệp Hiểu Hàm không chịu đi mà ngăng ngực ngồi lại trên ghế salon. Triệu Trạch Dệ sừng sốt một chút. Vậy rồi không phải em nói em muốn đi sao? Hơn nữa, em ở đây cũng là không tiện. Dù gì ở đây cũng là có phụ nữ, nhưng bọn họ cũng không thể chăm sóc được cho cô, hơn nữa bây giờ anh đang bị thương, hoàn toàn cũng không có cách nào để chăm sóc cho cô cả. Có gì là không tốt chứ, em cảm thấy là vô cùng tốt nha. CB yêu ham đột nhiên nhớ ra, đi lại cầm điện thoại của anh, đối phương vẫn còn chưa cúp máy. Này, tôi mặc kệ anh là ai, anh đi nói với ba tôi, nói rằng tôi muốn ở đây vài ngày làm khách để cho mọi người khỏi lo lắng. Còn có, tôi không nên ở chung phòng với Triệu Trạch Xuyên. Anh lập tức chuẩn bị cho tôi một căn phòng, tôi muốn ở lại đây. Nếu như chủ nhân của mấy người không cho phép, nói anh ta đến đây nói chuyện với tôi." Nói xong thì cô lập tức cúp điện thoại. Cô thật sự là muốn ở lại sao? Nhưng tại sao lại ở lại chứ? Cô có biết rằng nếu cô còn tiếp tục ở lại bên cạnh anh, anh sẽ sợ rằng mình không thể khống chế được trái tim mình hay không? Anh đã cố gắng rất bỏ một lần rồi. Anh không thể lại làm điều đó một lần nữa Cái gì chứ Em đã nói với anh rồi Bây giờ em rất là thô lỗ Cho nên anh đừng có nói chuyện với em Em sẽ không chắc chắn một ngày nào đó Em nhìn thấy anh không thuận mắt sẽ đánh anh đó Diệp hiểu hàm tức giận nhìn anh rồi nói Cô có thể nói như vậy Hoàn toàn là vì người đàn ông này không chịu hiểu lòng cô dù chỉ một lần Hàm hàm à Hãy về nhà đi Em không hợp ở chỗ như thế này đâu Triệu rảy rệ quay đầu không nhìn cô Hy vọng rằng cô sẽ hối hận vì quyết định vừa rồi. Em đã nói rồi em không muốn. Em cũng không phải ở lại đây là vì anh. Em chỉ là chỉ muốn ở lại, bởi vì trước đây anh không chịu dẫn em đến, lần này em đã vào rồi, làm sao có thể không chơi đùa một chút chứ? Dù sao hiện tại, thứ em có cũng chính là thời gian. Cô Trái Lương Tâm mà cất lời nói, thật ra thì cô vẫn còn lo lắng cho vết thương của anh. Vừa rồi cô nói muốn đi, chỉ là muốn anh nói một câu mà thôi nhưng ai lại không như cô mong muốn mà nói ra những lời đó. Bây giờ Triệu Trạch Duyệt là bệnh nhân nằm trên giường bệnh, hoàn toàn cũng không có cách nào ngăn cản cô cả, hơn nữa anh cũng biết người trong tổ chức muốn cô ở lại, anh không hiểu tại sao, nhưng dù sao anh cũng không chỉ hy vọng rằng cô sẽ ở lại lâu. Đúng lúc này thì Âu Dương Cảnh Húc đi vào. Cô Diệp Diệp Miêu Hàm nhìn về phía người đang đi đến, cô không nhận ra, nhưng theo sau anh ta là Trương Bắc Hạo. Cô cũng phần nào biết được thân phận của anh ta. Húc à, sao cục mấy người đang làm cái gì vậy? Anh không hiểu vì sao Âu Dương Cảnh Húc lại làm như vậy. Âu Dương Cảnh Húc cũng không trả lời triệu trách suỵ, ngược lại anh nhìn về phía Diệp Hiểu Hàm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net